Tâm An và ekip của kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào tập 19 của câu chuyện Sáng Chờ Anh Về, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tâm An ngày hôm nay lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ và đặc biệt là tội ác của bà phượng ngày hôm nay được phơi bày. Nhưng mà quý vị có biết không, người đàn ông tên Khánh kia cũng là một người rất là ẩn số. Tâm An không biết người đàn ông này có phải là người tốt hay không? Liệu rằng Khánh có phải là một người có một chút nham hiểm? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện 19 để biết thêm những tình tiết thú vị về Khánh nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An trong uh, suốt tập truyện này. Và chúng ta chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Thế nên quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách... Like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm an xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một tháng vòn vẹn Là thời gian nước rút để tôi bảo vệ luận văn Cũng là khoảng thời gian cuối cùng Để tôi lập tấm thẻ bài cuối cùng của tôi Mụ gì ghè không còn lựa chọn nào khác Chỉ có thể đồng ý lựa chọn thứ nhất mà ông Quang đưa ra Chỉ có điều đồng ý là một chuyện Chấp nhận được hay không lại là chuyện khác Một người như mụ ta Có thể bắt người khác chấp nhận mụ ta làm vợ bé Chưa đời nào mụ ta có thể chấp nhận Thứ chuyện đồi bại và mất mặt như vậy Nhất là khi mụ ta đang đứng trên đỉnh cao của một đời người. Cả công ty không ai dám nói ra, nhưng việc ông Quang và chị Thu có con riêng, lớn đồng ra như vậy, ai ai chả biết. hàng ngày ra vào công ty, thấy nhân viên của mình nhìn mình bằng một ánh mắt thương hại. Mộ phượng chỉ muốn chết quách cho xong. Chẳng có gì đáng sợ bằng việc bản thân mình trở thành chủ đề cho người ta bàn tán chỉ trò. Huống hộ chị Thu lại có được sự che chở của ông Quang, càng lên mặt thách thức. Chị ta chẳng hề nghỉ việc, vẫn mặt giày đi làm. Cái vẻ lên mặt của chị khiến mụ ta không sao chịu nổi. Ngày nào ở nhà cũng là những trận cãi vã. Sau đó là gào khóc, trời bới, vật vã không thôi. Mụ Phượng có liên hệ với mấy người thân tín tìm cách hại chị Thu. Nhưng mà những việc chị ta làm, ông Quang đều nhìn ra được hết. Sự độc ác của mụ Chỉ càng khiến ông Quang thêm chán ghét cực độ Thậm chí ông Quang còn chẳng thèm nề nang mụ Ngày qua ngày không thèm về nhà Công khai qua lại với chị Thu một cách trắng trợn Khiến cho mụ Phượng vô cùng suy sụp Và chỉ trong vòng có một tháng Mụ Phượng gần như già đi cả chục tuổi Có vài lần tôi về qua để thăm mụ ta Nhìn gương mặt nhăn nhúm khác xa với vẻ đẹp đẽ ban đầu Mái tóc còn không thèm trải rối tung rối mù Nước mắt luôn lấp loáng Ngậm tràn trên khóe mi <cười> Tôi lại cười khẩy trong lòng Mẹ tôi cũng từng như vậy đấy Lòng hận thù của tôi càng nhiều hơn Một chút thương cảm dành cho mụ Hoàn toàn không có Chỉ có điều dù có suy sụp đến mấy Thì mụ gì ghè Vẫn luôn giữ cho mình chút lý trí cuối cùng Bây giờ sắp đến ngày thành lập công ty Mụ ta không thể nào đắm chìm mãi trong khổ đau và tuyệt vọng. Dù có như thế nào thì mụ ta vẫn phải cố gắng đứng lên để chứng minh cho cả công ty thấy bản thân mụ ta chưa vô giá trị. Vậy nên thay vì để ông Quang tự mình tổ chức sự kiện trọng đại này thì mụ dì ghẻ đã tự phân việc cho cả mụ ta. Ông Quang sẽ sắp xếp mời khách còn mụ dì ghẻ sẽ liên hệ với bên tổ chức sự kiện chọn lựa MC. Việc làm này, mụ ta đã làm rất nhiều lần. Nhưng mà tôi cứ xả vờ tư vấn cho mụ ta, một địa chỉ tổ chức sự kiện rất nổi tiếng. Mụ ta vô cùng hài lòng chọn lựa và cũng chọn người MC hợp mắt nhất. Với sự tư vấn của tôi. Giữa tháng 6, dưới sự hướng dẫn của Lâm, tôi đã hoàn toàn khóa luận một cách xuất sắc với điểm gần như tuyệt đối và cao nhất khối. Sau khi hoàn thành khóa luận, còn phải chờ bằng Tôi dự định nhận bằng xong mới tổ chức đi ăn bởi vì thầy Khoa, Lâm và giáo sư sau buổi bảo vệ khóa luận phải đi công tác trong miền Nam ba ngày. Không hiểu sao khi nghe tin Lâm đi công tác, tôi lại lấy có chút nhẹ lòng. Hai ngày sau bảo vệ khóa luận sẽ là ngày kỷ niệm 15 năm công ty Phượng Quang. Biết rằng ngày chờ mặt nhau sẽ đến rất gần, nhưng ít nhất Lâm không có mặt trong ngày đó. Và tôi có thể kiên quyết và tàn nhẫn hơn. Sáng thứ năm tôi đến công ty Phượng Quang từ rất sớm để phụ giúp cho mụ dì ghè mấy việc lặt vặt. Rồi đến đầu giờ chiều tôi mới ra nhà hàng. Mụ dì ghè sắc mặt rất tệ. Suốt hơn tháng nay chưa ngày nào tôi nhìn thấy vẻ hồng hào tươi trẻ như trước kia của mụ. Cho dù hôm nay mụ ta đã dậy sớm thuê người trang điểm nhưng lớp phấn son có giày cộp cũng không thể nào che được sự mệt mỏi Chán trường trong đó Khi ra đến nhà hàng Tôi thấy nhân viên tập trung đông đủ Chỉ trừ có chị Thu Nghe nói mụ gì ghè Đã thỏa thuận với ông Quang Mụ ta sẽ chấp nhận tất cả Đề nghị của ông ta Với điều kiện ngày hôm nay Chị Thu không được xuất hiện Ông Quang đứng bên cạnh mụ gì ghè Nhưng lại liên tục bấm điện thoại Giống như người vợ bé nhỏ Có máu ghen hoạn thư Không kém gì cô vợ cả của ông ấy Mộ Phượng nhìn ông Quang, không để ý đến mình. Liếc một cái mắt, cũng chẳng thèm. Ông ta chỉ chăm chú nhắn tin với chị Thu. Bà ta nhắm nghiền con mắt, cố gắng che đi sự đớn đau, đang dâng trào trong lồng ngực. Có điều bởi vì chị Thu không đến, mộ ta xem tạm như ông Quang có chút nề mặt mình, nên chỉ đành câm lặng, thờ dài. Chỉ là không ngờ khi khách mời bắt đầu đến, mang theo hoa vào để chúc mừng, tôi lại nhìn thấy chị Thu, từ trên xe taxi bước xuống hôm nay chị ta mở một chiếc váy trắng lộng lẫy như váy cưới vậy vẻ mặt vốn xinh đẹp từ trước bây giờ trang điểm kỹ càng lại càng đẹp hơn trên tay chị ca cầm một lãng hoa lớn đặt một chiếc phong bì dày cộp lên trên và bước vào bụi gì ghẻ đang tay bắt mặt mừng với khách mời nhìn thấy chị thu bước vào thì sừng sốt sau đó nhìn ông quang nghiến răng trèo trèo chuyện gì thế này không phải anh đồng ý với tôi Không cho cô ta đến sao? Cho hay không là việc của anh ấy. Còn đến hay không là việc của tôi. 15 năm nay tôi cũng góp sức cho Phượng Quang đấy. Làm sao có thể không đến? Cô! Cô! Khách mời rất nhiều. Chị Phượng! Chị nên giữ bình tĩnh chứ. Đừng để người ta cười vào mặt mình. đám nhân viên thấy chị Thu đến bắt đầu bàn tán. Nhưng chị ta chẳng thèm bận tâm. Tự mình đặt hoa lên kệ mộ phượng gương mặt trắng bệch, tức đến độ gân trên chán, giật giật liên hồi, đôi mắt vẫn nộ nhìn tình địch của mình với thái độ căng căng chỉ muốn giết chết. Nhưng bởi vì khách mời đang đến, mộ phượng chỉ đành nuốt sự bất ức vào trong, đôi môi run dày cố gắng nở ra một nụ cười đầy méo mó. Ngay lúc này đây trên sân khấu, người mc cũng bắt đầu đi kiểm tra usb. mụ dì ghẻ thấy người mc lão hoắc. Thì quay sang hỏi ông Quang Đây... đây là ai? Đây không phải là MC tôi chọn Đây là MC Mà Thu chọn đấy Bộ ta nghe xong trợn mắt Cơn giận dữ Đã vượt quá giới hạn Cái gì cơ? Anh dám làm chuyện này Anh... MC cô chọn Là dưới sự tư vấn của con Diệp Anh Nhưng tôi không còn tin tưởng con Diệp Anh nữa Nên tôi bảo Thu đi tìm một MC khác Cô ấy là thư ký. Đây là việc trong khả năng của thư ký. Không phải hay sao? Đồ khốn! Anh tin tưởng cô ta. Còn tôi, tại sao anh không tin? Tôi cười khẩy nhìn ông Quang, lại nhìn sắc mặt hết xanh lại chuyển sang tấy đỏ của mụ gì ghẻ. Tôi thầm nghĩ. Đây mới chính là kết cục đau khổ của mụ ta. Cứ từ từ mà tận hưởng. Từng chút, từng chút một. Nhưng bởi vì tôi bây giờ... Đang là con dâu, tôi muốn tỏ ra rằng mình là một đứa con dâu ngoan của mộ Phượng, nên tôi vẫn cầm một chai nước lọc, đưa cho mụ tao uống, để cho bà ta bình tĩnh lại, sau đó đi ra ngoài. Có điều khi vừa ra đến ngoài tôi sững sờ khi thấy có rất nhiều phóng viên, nhà báo ở các sạp báo nổi tiếng từ bên ngoài chạy vào trong chụp ảnh. Rõ ràng mụ gì ghẻ đã thuê người làm phóng sự, Không hiểu sao bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên và nhà báo đến đây. Vốn dĩ hôm nay, tôi chỉ định công bố mọi tội ác của mụ gì ghè với các nhà báo, với các doanh nghiệp, với tất cả nhân viên của Phượng Quang để mọi người biết Phượng Quang vốn dĩ là tài sản của gia đình tôi. Để mọi người biết rằng quá khứ lừng lẫy của mụ gì ghè như thế nào. Thế nhưng phóng viên lại đến rồi. Tất cả mọi việc này Sẽ được công bố khắp trên các mặt báo Nếu là ban đầu Thì chắc chắn tôi sẽ vui Bởi vì khi mụ ta trả giá như vậy Tôi cũng cam lòng Nhưng bởi vì bây giờ Tôi lại thấy thương xót cho Lâm Nếu như việc này được công bố toàn quốc Chắc chắn Có một người mẹ như vậy Lâm cũng bị ảnh hưởng rất nhiều Cả về sự nghiệp lẫn tinh thần Tôi hơi run rẩy Lấy máy gọi cho Khánh Khi vừa nghe tôi hỏi Khánh liền đáp ngay. Ừ, đúng vậy. Phóng viên là do anh gọi đến. Anh muốn bà ta không còn đường sống, dù số trong thương trường hay là cuộc sống. Diệp Anh này, anh biết em mềm lòng rồi. Em phân vân rồi có phải không? Bởi vì Lâm, em mới không đủ quyết tâm để trả thù một cách tàn nhẫn. Nhưng mà Diệp Anh, em thường nghĩ đến gia đình em đi. Nghĩ đến mẹ em chết thế nào đi. Nghĩ đến chị gái em chịu uất ức ra sao? Trước khi chết Chịu đi Em ngẫm nghĩ đi Tất cả những thứ này bà ta phải chịu được Còn không thể nào so sánh được Với những đau đớn mà gia đình em phải chịu bao nhiêu năm nay đâu Diệp anh nghe đây Bình tĩnh Ngay từ đầu em lựa chọn dùng cách này để trả thù Anh đã ngăn cản em Nhưng quyết tâm của em quá lớn Anh nhất mực tôn trọng em Không phải Em cũng hiểu rõ em và Lâm không có tương lai sao Tẳng nào cũng chia tay. Em nên khiến bà ta sống không bằng chết mới xứng đáng với những gì mà bà ta gây nên. Tất nhiên anh không ép em. Em có thể đi về. Chuyện tiếp theo, anh là người thay em làm tất cả. Nếu như em cảm thấy day rứt với Lâm, thì anh đang đứng bên ngoài rồi đây. Chốc lát nữa, anh sẽ xuất hiện và chờ kịch hay. Em cứ suy nghĩ đi. gió từ bên ngoài tạt thẳng vào mặt tôi đau rát. Tôi siết chặt chiếc váy đang mặc. Giữa hai lựa chọn, tôi chỉ có thể lựa chọn phản bội Lâm. Chứ tôi không thể nào phản bội người thân, phản bội nỗi đau của mình. Ngay từ đầu tôi đã xác định rồi, mối quan hệ của tôi và Lâm rồi. Chỉ là một mối quan hệ, đi ngang qua đời nhau. Tại sao? Tại sao đến bây giờ đến giờ phút này tôi lại phân vân chứ? Tôi hít một hơi thật sâu Sợ rằng không đủ quyết tâm Nên nhắm mắt lại Nghĩ đến ngày mẹ tôi và chị Linh mất Cuối cùng tôi trả lời Khánh Rồi lặng lẽ bước vào bên trong Lúc này tôi thấy chị Thu Đang đứng sát mụ gì ghẻ Không rõ họ nói gì với nhau Chỉ thấy mụ tao ôm ngực Rồi run rẩy. Mày Mày nói gì Tôi nói là chị không sinh được con Là do tôi mang thuốc tránh thai Bắt anh Quang mang về cho chị uống đấy Tôi không muốn dòng máu của anh ấy Chảy trong người của chị Nên không cho chị sinh cho anh ấy Dù là một đứa con đấy Anh Quang cũng rất phối hợp với tôi Anh ấy chẳng muốn có con với chị đâu Chị Phượng ạ Mụ gì ghè gần như khuỵ gối xuống Tôi vội vã chạy vào Đỡ lấy mụ ta Nhưng sự thật kinh khủng này Khi nghe chính miệng chị Thu nói ra Mụ Phượng không thể nào chịu đựng thêm được nữa Mụ ta đã bị cắm sừng còn bị hãm hại đến không thể nào sinh được con trong suốt 15 năm. Có còn nỗi đau nào? Đau hơn như vậy chứ? Tôi cố gắng vỗ vai an ủi mụ ta sợ khách đang đông đừng có kích động quá mặc kệ chị ta đi. Nhưng tôi vừa an ủi xong thì bên ngoài lại có một nhân viên mang một hộp quà đưa vào cho mụ phượng Dạ thưa bà Có khách hàng gửi cho bà món quà này. Họ nói hôm nay bận, không đến được nên gửi cho bà. Khách hàng nào? Dạ thưa bà tôi không rõ. Chắc bà phải mở quà ra mới biết được ạ. Mộ Phượng lặng lặng hít một hơi. Dù sao thì mụ ta cũng đứng trên thương trường mấy mấy năm nay. Ít nhiều vẫn có chút phong độ. Với lại mụ ta mới là chính thất. Loại người như chị Thu, chỉ là vợ bé. Bởi vậy nên mộ phượng cố gắng gạt đi những gì mà chị thu vừa nói từ từ mở hộp quà ra thế nhưng khi vừa nhìn thấy thứ bên trong hộp quà mộ phượng hoảng hốt kinh sợ hét lên một tiếng hộp quà trên tay rơi thẳng xuống đất tạo nên những âm thanh đổ vỡ từ trong hộp quà hai di ảnh được đóng khung rơi ra ngoài mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi đó là di ảnh của mẹ tôi Và di ảnh của mẹ Khánh Khoảnh khắc ấy ngay lập tức Được tất cả mọi người chú ý Các phóng viên nhanh chóng lao thẳng tới Và chụp ảnh Mộ phượng hoàng loạn Lao xuống nhặt hai di ảnh Và sau đó Đóng nắp hộp quà lại Đáng tiếc Do lực rơi Nên phía sau hộp quà đã bị thủng Vừa bưng lên lại tiếp tục rơi xuống Những mảnh thủy tinh sót lại vụn vỡ tan tành Chỉ có chiếc di ảnh Là vẫn vẹn nguyên Chị Thu đứng bên cạnh, đưa tay bụp miệng nói lớn. Ôi, sao lại có hai di ảnh ở đây? Xếp Phượng, sau ngày vui của công ty, có ai lại gửi đến cho xếp hai di ảnh này chứ? Có chuyện gì thế nhở? Sắc mặt của mụ Phượng tái nhọt, nhìn phóng viên đang chĩa thẳng máy ảnh vào người mình, dường như mụ ta nhận ra rằng ngày hôm nay chính là ngày đầy dẫy, những bất thường ập đến. Không phải chỉ con trai mụ ta và ông Quang biết chuyện này sao? Con trai mụ ta chắc chắn không làm chuyện này. Vậy chẳng nhẽ là ông Quang, ông ta đang dồn mụ ta đến đường chết sao? Chẳng nhẽ, ông ta cố tình khui ra tất cả mọi chuyện mà mụ ta làm trong quá khứ ra, để cho thiên hạ nhìn thấy sao? Dù lúc này cố gắng bình tĩnh, nhưng mụ gì ghè, vẫn không có cách nào đứng vững. Có những chuyện, đã giấu đi suốt mấy chục năm có những chuyện tưởng như đã nằm sâu trong quá khứ bỗng dưng bị đào bới sới tung còn được gửi đến món quà kinh dị trong ngày kỷ niệm thành lập mười lăm năm công ty mộ ta đến chết cũng không dám nghĩ tới chỉ run lẩy bẩy như ngọn đèn hết sầu le lói trước gió sắp bị lụi tàn tôi thấy như vậy liền cúi xuống nhạt di ảnh lên xếp cẩn thận vào một hộp quà rồi đặt lên kệ Lúc nhìn thấy di ảnh của mẹ tôi, nỗi đau lại ùa về, trái tim đớn đau vô cùng. Đám phóng viên nhân lúc này lao thẳng vào mụ phượng, tiếp tục tra hỏi. Xin bà cho biết, sau hôm nay là ngày thành lập công ty, lại có người gửi hai di ảnh đến đây cho bà. Bà có nghĩ ra ai là người gửi hai di ảnh này cho bà không ạ? Đây liệu có phải là chiêu trò của đối thủ cạnh tranh trên thương trường không thưa bà? Vẻ mặt của bà... Nhìn hai di ảnh này rất hốt hoảng Thưa bà, suốt cuộc là bà có mối quan hệ gì với hai người trong ảnh? Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, nhưng mụ phượng không thể nào trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng chưa từng nghĩ tới tình huống này, nên không thể nào trả lời nổi. Ông Quang bây giờ mới chen qua đám phóng viên, nhìn thấy hai di ảnh liền có chút bất ngờ. Nhưng bởi vì ông ta là một kẻ có lý trí, ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, xoa dịu đám phóng viên. Kìa mọi người, mọi người bình tĩnh. Đây chắc chắn là chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty Phượng Quang. Trong 15 năm qua, chúng tôi luôn cố gắng trong mọi lĩnh vực để đạt được tất cả mọi thành tựu. Trong quá trình đó tất nhiên là không tránh khỏi những sai sót nhỏ, nhỏ thôi. Và cũng không tránh khỏi việc phát triển quá tốt của Phượng Quang, khiến cho rất nhiều đối thủ không vừa lòng. Những thủ đoạn xấu này thực sự đi hơi quá. Mong rằng ai là đối thủ của chúng tôi. Nếu như làm ra chuyện này Thì nên dừng tay đi Đám phóng viên nghe vậy Mới bắt đầu im lặng một chút Nhưng ngay sau đó Một trong số họ bỗng cất tiếng hỏi Nhưng vì sao Họ không in hình ông bà trên di ảnh Mà lại in hình Hai người phụ nữ này Có chơi xấu thì chắc phải có lý do gì đó Mới đi in ảnh của người khác chứ rốt cuộc thì hai người họ là ai Có liên quan gì đến Phượng Quang không Mong ông trả lời Tôi cũng không rõ hai người họ là ai, chúng tôi không hề liên quan, cũng không biết danh tính của bọn họ. Với lại tôi nhớ, tôi không hề mời các vị phóng viên đến đây, thế nên phiền các vị có thể về, để chúng tôi và các khách mời có thể tiếp tục chương trình được không ạ? Sao ông có thể nói như vậy? Là chị Trần Minh Thu, thư ký của ông, gửi giấy mời cho chúng tôi, mời chúng tôi đến cơ mà. Tôi còn có giấy mời đóng dấu đỏ của ông đây nói rồi người phóng viên giơ tờ giấy đó ra ông quang quay sang nhìn chị thu đôi mắt chợt hẳn lên một tia tức giận chị thu có chút chột già thực ra chị ta có lấy trộm dấu đỏ của ông quang để mời phóng viên đến nhưng chỉ mời duy nhất một người trong giới tạp chí thời trang không hiểu tại sao họ lại kéo đến đông như vậy và cũng không rõ vì sao đám người kia ai ai cũng có giấy mời mụ gì ghè gần như phát điên Nếu không phải là tôi đang giữ tay của mụ thì chắc chắn kể cả có phóng viên mụ ta cũng lao đến để giết chết chị Thu ngay lập tức. Ông Quang biết đám phóng viên đã đến đây rồi không dễ dàng để đuổi đi cuối cùng chỉ đành xua tay nói giả là với họ. Thế thì mong mọi người tàn ra một chút khách mời của chúng tôi rất đông hy vọng mọi người không làm phiền đến họ. Đám phóng viên nghe vậy mới chịu dần dần tàn ra Mụ gì ghè mà kể ông Quang vừa lên tiếng bênh mình Khi không còn phóng viên bên cạnh Mụ ta liền xông tới Chỗ chị thu Cứ như vậy rít lên Anh nói anh tin tưởng nó Vậy xem Nó vừa làm ra cái trò gì Nó mời phóng viên đến đây là có ý gì Muốn phô trương hay khoe mẽ gì Thôi đi Ở đây đang đông khách Cô còn chưa thấy đủ dối hay sao Dối, dối ư Tất cả mọi dối giắm này là do anh gây nên không phải à hộp quà này chắc chắn là do con vợ bé của anh mang đến anh nói chuyện với tôi anh sẽ không cho ai biết tại sao con thư lại biết cô cầm mồm được rồi đấy thay vì ở đây gào mồm lên thì cô đi tiếp khách đi thế tại sao tôi phải cầm tại sao anh dám để nó lộng hành như vậy tại sao anh nuốt lời nó muốn cái gì nó muốn làm cái gì Ông Quang cầm ly rượu, cảm giác mệt mỏi không sao chịu nổi, vừa giận chị Thu lại vừa tức mụ gì ghè. Buổi lễ còn chưa diễn ra, ông ta lại phải chạy tới chạy lui để giải quyết một mớ bòng bong. Nhưng có lẽ, lòng ông ta rất khó chịu nên đành kéo tay chị Thu ra một góc rồi hỏi ngay. Tại sao em lại tự ý mời phóng viên khi chưa có sự cho phép của anh chứ? Em chỉ mời có một người thôi. Không hiểu sao Họ lại kéo đến đông như vậy Giấy mời của họ đầy đủ dấu của anh cơ mà Mà chỉ có em cầm dấu đóng Anh không mời Em không mời Thì ai mời Chị Thu bây giờ cũng không thể nào lý giải nổi Hôm đó đóng dấu xong Chị ta vẫn để trên bàn của ông Quang Chị ta thực sự không hiểu bằng cách nào Mà ai đó có thể lấy được giấy mời sẵn Để đền tên vào Mà chị ta lại không phát hiện ra Tất nhiên, <cười> làm sao mà phát hiện ra được chứ, công ty không có nội gián thì làm sao mà Khánh biết được, ở công ty không có tài liệu mật. Thấy chị Thu không trả lời được, ông Quang lại càng tức giận. Em đúng là không coi ai ra gì, sau chuyện này em nghỉ việc đi. Anh Quang, anh nghe em giải thích. Hai gì ảnh kia, có phải là em làm không? Không không, riêng chuyện này em không dám làm, không phải là em làm. Nếu như anh phát hiện ra em làm chuyện gì đó đằng sau lưng anh thì đừng có trách anh. Chị Thu cho rằng ông Quang đang bênh vực cho mụ gì ghè vẻ mặt của chị ta hết sức ấm ức tốm lấy tay ông Quang nghẹn ngào lên tiếng hỏi Anh đang bênh chị ta có đúng không? Hay là anh thương xót cho chị ta? Em bảo anh ly hôn chị ta đi để đàng hoàng bên cạnh nhau tại sao anh không chịu? Là vì chị ta chứ gì? Anh đang dài dứt ái náy với chị ta có phải không? Ngay cả khi chị ta biết chuyện anh vẫn không rời bỏ chị ta. Lý do là gì? Tại sao? Mộ Phượng nhìn thấy cảnh này tức đến lộn ruột. Mộ ta còn chưa hết bằng hoàng với hai di ảnh kia. Lòng đang còn hoảng loạn. Bây giờ còn biết lý do phóng viên đến là do chị Thu mời. Thậm chí còn nghi ngờ việc gửi hai di ảnh đến là do chị Thu làm. Mặc dù Mụ ta không tài nào hiểu được tại sao chị Thu lại có nó. Nên mụ Phượng liền lao vào kéo ông Quang ra khỏi tay của chị Thu. Mụ ta cứ như vậy mà rít lên. Có đông khách mời ở đây. Anh định làm tôi mất mặt có đúng không? Anh đuổi nó ngay. Đuổi nó ngay cho tôi. Ông Quang lúc này chỉ muốn đánh chết. Cả hai mụ đàn bà ngu xuẩn này. Có điều bây giờ đông người như vậy. Phóng viên lại bám xung quanh Ông ta chỉ đành gạt tay cả hai người ra, định bước vào bàn tiệc. đang tiếc chưa kịp đi, thì một phóng viên đã từ đâu lao tới, chụp ảnh ba người. Sau đó, hỏi thẳng ngay. Cô thư ký này, có phải là người tình tin đồn của ông Quang không? Có vài nguồn tin thân cận tiết lộ. Ông đã phản bội vợ mình là bà Phượng đây để cặp kè với cô thư ký tên là Thu này. Thậm chí, cô ta còn có con với ông, hai đứa con rất lớn. Có đúng như vậy không ạ? Chúng tôi còn có cả ảnh ông và cô ta chung sống cùng với nhau tại một khu trung cư cao cấp. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, cả công ty đang ăn ở nhà hàng Vạn Phúc. Chuyện ông có con riêng với thư ký đã được khui ra. Có đúng không ạ? Như một nhát dao chọc thắng vào nỗi đau của mụ gì ghẻ, mụ ta vừa cố gắng quên đi. Thế mà bây giờ lại nhắc đến chuyện ông Quang ngoại tình. Dù rằng ông ta có ngoại tình thật, Dù rằng mụ phượng hận đến chết đi được Nhưng tất nhiên Mụ ta làm sao muốn để chuyện này tràn ngập khắp các mặt báo chứ Nội nhục này Trong nội bộ công ty Mọi người biết như vậy Đã quá đủ đau đớn rồi Bây giờ cả toàn quốc mà biết được Chắc là mụ ta còn có thể ngừng mặt lên nổi sao Ông Quang đang định phân trần Thì phóng viên đã dơ ra Mấy tấm ảnh nhầu nát Tiếp tục cười châm biếm Những tấm ảnh này tuy hơi nhầu nhĩ Nhưng trông đang còn rõ nét, tình cờ hôm đó tôi cũng ăn uống tại nhà hàng Vạn Phúc và tôi nhặt được. Khách mời vài người chưa biết chuyện tò mò vây đến, có vài người dùng ánh mắt thương hại nhìn mụ gì ghẻ bàn tán. Chuyện này tôi đã nghe đồn rồi, Tổng Giám đốc Phượng Quang lấy một người vợ 15 năm mà có con riêng, tuy tận 14 tuổi đấy. Ôi giời, tôi cũng nghe rồi nhưng cứ tưởng là tin đồn. Nào ngờ là thật đi à Thế thì phụ nhân tổng giám đốc thảm quá Vừa mới từ bỏ chức tổng giám đốc Nhường cho chồng Mà lại ăn ngay một cặp sừng trên đầu đấy Cặp sừng này dài cả trăm mét đấy chứ <cười> Mười mấy năm lận cơ mà Từng lời nói ra Là từng vết cắt lên trái tim Đầy thương tồn của mụ phượng Gương mặt của mụ không còn chút sức sống nào Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh Ông Quang và chị Thu Mụ gì ghè nuốt một ngụm nước bọt cố gắng che đi nỗi đau đớn trước các khách mời mụ không còn cách nào khác đành phải lên tiếng chuyện không phải như tin đồn tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi những bức ảnh này đều là sản phẩm của photoshop vậy là bà xác nhận không phải là tổng giám đốc Nguyễn Đại Quang cặp với thư ký có đúng không ạ đúng vậy ông ấy không hề cặp với thư ký đều là người khác tạo dựng lên chúng tôi đã giải quyết tất cả mọi chuyện mọi hiểu nhầm trong êm đẹp mong mọi người đừng hỏi đến chuyện này nữa mụ ta vừa nói đến đây tôi lại thấy bên ngoài Khánh bước đến mụ dì ghẻ và ông Quang đang tập trung chữa rối, nên không một ai để ý đến Khánh trong một giây lát tôi thấy anh gật đầu với chị Thu người phóng viên tiếp tục hỏi ngay có nghĩa rằng cô Thu đây không phải là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng bà Giống như thiên hạ đồn thổi, có phải không ạ? Mụ dì ghè ghì chặt lấy tay tôi, gần trên mù bàn tay của bà ta nổi cộm. Rất lâu sau đó mới nghe được tiếng của mụ ta đầy khổ sở. Đúng vậy, không phải đâu. Các vị quan khách xin mời các vị hãy về vị trí bàn tiệc để chúng ta được bắt đầu. Tôi và ông xã rất vinh dự khi được đón tiếp các vị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Thế nhưng mụ ta vừa nói đến đây đột nhiên trên màn hình máy chiếu ở ngoài sân khấu cũng lóe sáng lên quan khách không để ý đến tình hình về ngồi đông đủ giữa sân khấu mụ gì ghè loạn choạng túm tay tôi gần như bật khóc Diệp Anh còn lấy cho mẹ chai nước rồi đi gọi nhân viên bảo vệ đuổi cô ta đi, đuổi cô ta ra khỏi đây cho mẹ từ lúc cô ta đến mọi chuyện cứ dối tung cả lên mọi chuyện chắc chắn là do cô ta làm còn đàn bà này rất thâm độc. bảy năm năm nay chắc chắn cô ta hãm hại mẹ rất nhiều lần, chắc chắn cho người theo dõi mẹ để bày ra đủ trò thế này, đuổi về cho mẹ, giúp mẹ đi con. lời nói của bà vừa dứt, tôi còn chưa kịp đi gọi bảo về, thì bỗng dưng bài hát đang được hát trên loa cũng ngừng lại, bầu không khí bất chợt im lắng. sau đó chỉ một giây trên màn hình sân khấu xuất hiện một bức ảnh là hình ảnh của chị Thu và ông Quang chụp cùng nhau ở thành phố Vinh trong bức ảnh còn ghi rõ ngày tháng cách đây tận 18 năm tất cả mọi người bỗng sững sờ vào ồ lên liên tiếp những bức ảnh thời trẻ của ông Quang và chị Thu được bắn trên màn hình từng mốc thời gian rõ ràng được gắn trên các bức ảnh ở cạnh nhau suốt 18 năm trước khi cưới mụ gì ghẻ tận 3 năm trời Bộ phượng nhìn lên màn hình, sừng sốt đến tột độ. Ngay cả ông Quang cũng bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có mình chị Thu là bình thản như không. Bộ phượng thấy như vậy, lần này không thể nào nuốt nổi cục tức. Mụ ta lao thẳng về phía chị Thu. Đáng tiếc, chị ta đã kịp né sang một bên, sau đó lặng lẽ bước lên sân khấu chính, đón lấy micro. Chậm rãi nhìn về phía ông Quang và mụ gì ghè Dạo gần đây có nhiều tin đồn về tôi và anh Quang, tổng giám đốc công ty Phượng Quang. Nhiều người cho rằng tôi là kẻ thứ ba, chen chân vào mối quan hệ của anh Quang và chị Phượng. Thế nhưng, thưa các vị, các vị nhìn thấy rồi chứ. Chị Phượng đã lên tiếng đính chính, tôi không phải là kẻ thứ ba. Và qua loạt ảnh này, tôi cũng muốn tự đính chính về mối quan hệ của tôi với hai người họ. Quả thực tôi không phải là người thứ ba. Bởi vì, người thứ ba chính là chị Phượng. Không phải là tôi, là chị ta, chính chị ta chen chân vào mối quan hệ của tôi và ông Nguyễn Đại Quang, chứ không phải là tôi, chen chân vào mối quan hệ của hai người họ. Tất cả quan khách im phăng phắc, đứng trước lời thú nhận của chị Thu, bọn họ nửa tin nửa ngờ nhìn về phía mụ phượng. Mụ ta túm lấy tay ông Quang gầm gừ. Nó nói cái gì thế kia, còn thần kinh này, dám phá hỏng ngày trọng đại của công ty tôi ngay từ đầu tôi bảo anh đừng cho nó đến cơ mà anh thấy sự ngu ngốc của anh chưa anh lên sân khấu lôi nó xuống ngay đính chính lại tất cả mọi chuyện cho tôi ông quang lúc này cũng không thể nào ngờ chị thu lại dám làm ra mấy cái chuyện này suốt mấy tuần trời vỗ về tư tưởng cho chị ta để chị ta chấp nhận mụ gì ghè không ngờ chị ta chẳng những không chấp nhận mà còn muốn đòi lên làm chính thất Ngay trong bữa tiệc lớn của công ty Chị ta làm thế này khác gì Bôi cho chất chấu vào mặt ông Quang chứ Ông ta dung túng cho chị Thu Bệnh vực chị ta trước mặt mụ gì ghè Không có nghĩa rằng Ông ta cho phép chị Được làm mất mặt công ty Đáng tiếc chị Thu Không còn nhẫn nhịn được thêm nữa Thằng bé Giang nó đến tuổi hiểu chuyện rồi 15 năm Là quá đủ cho sự nhẫn nhịn Khi mọi chuyện vỡ lở Ông Quang vẫn muốn một chân đạp hai thuyền mà chưa hề có tư tưởng toàn tâm toàn ý quay về với mẹ con của chị ta. Chị ta làm sao mà chịu được chứ? Nếu không thể cho hai đứa con một gia đình trọn vẹn, chị ta chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Khách mời nhìn về phía mình, thêm mụ phượng đứng cạnh liên tục gầm dít. Ông Quang chỉ đành muối mặt đi về phía sân khấu và định lôi chị thu xuống vừa hay khi ông ta bước tới được hai bước, đám phóng viên lập tức lao vào và vây quanh sân khấu. Ông quang nhanh chóng bị xô thẳng ra ngoài. Trên màn hình xuất hiện một phiếu siêu âm, ghi rõ ngày tháng của mười năm về trước và tên sản phụ chính là Trần Minh Thu, siêu âm tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, thai được trần đoán là sáu tuần và đã có tim thai. Sau đó, chị ta chỉ lên phiếu siêu âm nức nở nói tiếp. Lẽ ra năm đấy tôi và anh Quang đã cưới nhau rồi, chúng tôi thậm chí đã có con với nhau. Đáng tiếc vì sự xuất hiện của chị Phượng mà tôi và anh Quang mới giãn nứt và tan vỡ, đứa bé trong bụng cũng vì vậy mà không giữ được. ở bên nhau ba bốn năm trời, còn có con với nhau, bà bị cướp mất người mình yêu, dẫn đến việc tôi bị sẩy thai chị ta không phải là kẻ thứ ba thì là cái gì? từng câu từng chữ dội thẳng vào tai của mụ gì ghè mụ táo ôm ngực không thở được nữa quay sang dục dã tôi đi đi con ra ngoài gọi bảo vệ tống cổ cô ta đi tôi chạy ra ngoài nhưng không nhìn thấy bảo vệ nhà hàng đâu xung quanh chỉ có đám phóng viên bầu kín lúc quay lại nói với mụ gì ghè sắc mặt của mụ ta Lại chuyển sang trắng bệch Nhìn lên chị Thu Giống như đang bị chị ta bóp từng chút từng chút Bóp khi nào Đến chết thì thôi Có tiếng mấy người khách mời nữ Tức giận cất lên Đúng là không thể nào tin được bà Phượng Tại sao bà ta có thể làm ra chuyện này chứ Người ta đang yên lành yêu nhau Lao vào cướp Còn khiến người ta sảy thai Chuyện thất đức như thế này Làm sao chúng ta có thể nào chấp nhận được Đúng rồi đấy Đường đường là một người phụ nữ xinh đẹp Có tiền nữa chứ Thế mà đi rũ rỗ đàn ông Đã có vợ có người yêu Tuy chưa là vợ chính thức Nhưng đấy vẫn xem là hành động bỉ ổi Của một kẻ tiểu tam đấy mọi người Bảo sao tôi luôn thắc mắc nhá Bà ta hơn ông Quang tận 3-4 tuổi Còn có con riêng Lớn tướng rồi Thế mà ông Quang vẫn chấp nhận Hóa ra là cha nam tiện nữ Xứng đôi vừa lứa đấy mọi người Lần này tôi về tôi bảo với ông nhà tôi không hợp tác với Phượng Quang nữa, một công ty thối nát thế này, làm sao mà hợp tác được? Có đúng không các bà? Vốn chị Y đang là nạn nhân, đang được bên vực bà bảo vệ, mà phút chốc lại trở thành tội đồ. Mộ Phượng điên cuồng, lách qua đám phóng viên, lao thẳng lên sân khấu, giành lấy micro từ tay của chị Thu. Giọng của Mộ ta run rẩy. Mọi người, xin mọi người bình tĩnh nghe tôi trình bày. Tôi dám cam đoan Tôi không cướp người yêu của cô Trần Minh Thu đây. Thế à? thế cái đóng ảnh kia là như thế nào? Chuyện anh Quang và cô Thu trước kia yêu nhau thế nào? Tôi thực sự không rõ. Nhưng chắc chắn khi đến với tôi, anh Quang và cô gái này đã cắt đứt với nhau. Mụ ta nói đến đây, trên màn hình ngay lập tức phát những hình ảnh của chị Thu và ông Quang chụp cách đây 16, 15, 14 và những năm gần đây. Phát cả đoạn video chỉ thu vào ông Quang, cùng dẫn Bảo Ngọc và Giang đi chơi, tình cảm vô cùng ngọt ngào và đầm ấm. Hạ miệng mắc quai mụ ta chỉ đành gào thét như điên như dại không còn giữ được sĩ diện hay lòng tự trọng nữa. Mọi người có biết không, khi tôi gặp anh Quang, anh ta không hề nói rằng mình có người yêu, là hai người họ khi đó đã lừa dối tôi. Cô ta chấp nhận cho anh Quang lấy tôi, để có tiền chữa bệnh cho bố cô ta tôi thậm chí không hay biết gì. Suốt năm nay, hai kẻ này đã lừa dối tôi. Nếu không thì tại sao năm trước không công khai chuyện này luôn mà để đến tận bây giờ mới công khai chứ? Tôi không làm người thứ ba, tôi chưa từng cướp chồng hay người yêu của bất cứ ai. Tất cả mọi chuyện đều do hai người họ tạo dựng lên. Mọi người, mọi người nhìn nhận một chút là sẽ thấy ngay thôi. 15 năm nay tôi sống cùng anh Quang Cớ sao cô ta lại có đến Hai đứa con nhỏ với anh Quang chứ Là vợ chồng Thế mà Lại có hai đứa con Một đứa 14 tuổi, một đứa 6 tuổi Điều đó chứng tỏ rằng 15 năm nay Anh ta vừa làm chồng tôi Vừa qua lại với cô ta Nếu tôi làm kẻ thứ ba Tôi sẽ chấp nhận cái chuyện đổi bại Và bệnh hoạn thế này sao Có đúng không mọi người với số tài sản của tôi, với bản lĩnh của tôi. Khi đó buông bỏ anh ta, tôi vẫn tìm kiếm được một người đàn ông tử tế. Chứ việc gì tôi phải chấp nhận một tên đàn ông lăng nhăng, một chân đạp hai thuyền như hắn chứ. Mười lăm năm trước, anh ta trần ướt chân giáo ra Hà Nội lập nghiệp. Là tôi đây này, chính tôi nâng đỡ anh ta. Là tôi gặp và yêu anh ta. Nhưng tôi không hề biết, hai người họ đã lừa dối tôi trắng trợn thế này lấy nhau mười năm có con riêng mười bốn tuổi cái thứ chuyện bại hoại này đời nào tôi biết mà tôi chấp nhận là họ lừa tôi để chiếm đoạt tài sản mười năm trước phượng quang vốn chín mươi phần trăm là của tôi năm phần trăm là thiên an đầu tư sau đó hai năm tôi chuyển cho ông quang mười phần trăm Bốn năm sau, tôi chuyển cho ông ta 10%, tổng là 20%. Đến năm vừa rồi, tôi chuyển thêm cho ông ta 20% nữa. Các người nghĩ sâu xa hơn mà xem. Tôi có thể đem cổ phần công ty cho một kẻ lừa dối mình. Và có hai đứa con với người yêu cũ sao? Là tôi ngu đần. Tôi không hề biết đến chuyện của bọn họ. Là bọn họ lừa dối tôi trắng trợn. Suốt cả 15 năm nay, Mọi người có thể trách camera ở nhà hàng Vạn Phúc ngày 26 tháng 4 vừa rồi. Để xem, khi tôi biết ông ta có con riêng, tôi đã bàng hoàng như thế nào. Thậm chí, tôi còn thân thiết với cô ta, còn nhận cô ta vào công ty làm việc. Các người nghĩ đi, tôi làm sao có thể làm kẻ thứ ba. với ngần ấy bằng chứng, tôi đưa ra chứ. Khách mời bên dưới, nghe mụ phượng nói như vậy, bắt đầu phân vân, Không biết rốt cuộc ai mới chính là kẻ lừa dối. Lời mụ ta nói là thật. Sự điên cuồng khổ đau trong cơ thể của bà ta chính là thật. Ngẫm một chút, lại cảm thấy lời của mụ Phượng nói ra rất có lý. Khi quan khách bắt đầu dần dần chuyển sự bênh vực dành cho mụ Phượng, thì một phóng viên lại cất tiếng hỏi. Cô Thu, rốt cuộc lời của bà Phượng có đúng hay không ạ? Là cô và ông Quang đã lừa dối bà Phượng để chiếm đoạt tài sản. Đúng chứ? Lúc này ông Quang cũng chen được qua đám phóng viên và bước thẳng lên sân khấu kéo mụ gì ghè và chị Thu xuống. Đáng tiếc cả hai người họ bây giờ chẳng cần liêm sỉ gì chẳng cần đến một gã đàn ông tồi tàn như ông Quang nữa. Má thẳng tay ông ta rồi nhìn nhau đầy thù địch. Mấy người phóng viên nhận được lệnh lại lao thẳng vào xô ông Quang ra một góc. Chị Thu chẳng thèm bận tâm mà trả lời câu hỏi vừa rồi ngay lập tức. Tất nhiên, là lời chị ta nói hoàn toàn là dối trá Hỏi tôi chỉ bằng hỏi ngược lại chị ta ấy Suốt cuộc là chị ta có từng làm kẻ thứ ba hay không đã Hỏi đi Chỉ cần chị ta khẳng định Chị ta chưa từng làm kẻ thứ ba cướp chồng của ai Thì tôi đây tâm phục khẩu phục Và xin lỗi chị ta Đương nhiên Tôi chẳng làm phiền đến quý vị Đợi sau bữa tiệc này Tôi sẽ đứng lên công khai xin lỗi trước hội trường phóng viên lại nhanh chóng quay sang hỏi mụ phượng Bà trả lời câu hỏi của chị Thu như thế nào đây? Rốt cuộc, bà đã từng làm người thứ ba chưa? Đây là một vấn đề phạm chủ đạo đức rất nhạy cảm. Thế nên nếu như bà khẳng định bà chưa bao giờ cướp chồng đoạt vợ của ai chưa từng làm kẻ thứ ba, chúng tôi cũng giống như cô Thu. Xin lỗi bà và không bao giờ làm phiền đến bà cùng với công ty Phượng Quang nữa. Đây mới thực sự là một câu hỏi chết. Đây mới thực sự là một câu hỏi đường cùng Bây giờ không trả lời cũng chết Mà đương nhiên Mụ ta trả lời cũng chết Mộ Phượng lúc này hơi ngửa cổ lên trời Sau đó đưa mắt nhìn chị Thu Hai di ảnh ở dưới kia Sợ rằng chị Thu đã nắm rõ Hết quá khứ của mụ Nhưng nếu như bây giờ mụ không trả lời Có nghĩa rằng là mụ gián tiếp thừa nhận Mụ ta nào có đủ can đảm Mà thừa nhận Cái thứ việc làm bẩn thỉu của mình chứ phóng viên thấy mụ tai im lặng thi nhau chụp ảnh rồi tiếp tục đặt ra những câu hỏi dồn dập thưa bà nếu như bà không trả lời có nghĩa rằng bà thực sự là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình của người khác đúng chứ nếu như bà không làm kẻ thứ ba tại sao lại không dám thừa nhận và khẳng định nào nếu như bản thân bà trong sạch thì bà hãy vỗ ngực mạnh mẽ nói ra sự thật đi ạ chúng tôi đang chờ bà đây đúng vậy Chúng tôi đang muốn nghe câu trả lời thẳng thắn của bà. Ông Quang lúc này bị đẩy đến góc nào rồi không rõ. Mụ gì ghè nắm chặt chiếc micro. Cuối cùng bà ta nghiến răng, lên tiếng. Tôi xin khẳng định, tôi không phải là kẻ thứ ba. Tôi chưa từng phá hoại gia đình của ai. Tôi trả lời rồi đấy. Mong các phóng viên hãy về giúp tôi. Và tôi xin cô Thu rời khỏi sân khấu để chúng tôi tiếp tục chương trình. Không rõ Cô là do đối thủ nào gài đến Và không rõ rằng cô cay cú điều gì 15 năm nay cô lừa dối tôi như vậy là quá đủ rồi Mời cô đi cho Đám phóng viên nghe được câu trả lời Dần dần tàn ra Người ban nãy đặt câu hỏi Cầm chiếc micro xin lỗi mụ phượng Cũng xoay người rời đi Mụ ta liếc mắt nhìn tôi ra hiệu cho tôi Kéo chị Thu ra khỏi sân khấu Thế nhưng tôi còn chưa kịp Kéo chị ta xuống Tôi chỉ mới chạm đến tay của chị Thu. Đám phóng viên cũng mới bước được hai bước, đột nhiên trong loa, bỗng phát ra một tiếng cười the thé. Tiếng cười bị bóp méo kỳ dị, sống như từ cõi âm hiện về. Bộ phượng có chút rùng rợn, đám phóng viên thì vội vã quay lại, còn quan khách thì bật dậy, nhìn xung quanh. Tiếng cười này mỗi lúc một lớn, bộ dì ghè túm lấy váy xoay người nhìn tên MC. Đang đứng trong cánh gà Mụ ta gào thép Tắt loa ngay Bật cái thứ gì thế hả Tắt ngay Có điều ổ điện không rõ Đã nằm ở đâu Tên em si loay hoay đang định tìm Thì tiếng cười cũng im bặt Mụ gì ghè cứ tưởng như đã tắt được rồi Nên lùi xuống Không ngờ lần này từ loa Một giọng nói xa xa gần gần Vang vọng Cũng được phát lên Nguyễn Hoàng Phượng mới chỉ có vài chục năm trôi qua mà đã quên đi quá khứ lẫy lừng của mình rồi sao phủ nhận làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác sao thật là được cười 32 năm trước ở đất phú thọ đầy linh thiêng bà ta đã cướp chồng của bà Hoàng Ánh Dương ngủ với chồng người ta sau đó dùng cái thai để giang buộc và ép người chồng bội bà kia phải bỏ vợ người vợ tào khang khi đó Cũng đang mang thai Suốt bốn năm hiếm muộn tìm con Vậy mà dưới âm mưu thâm độc Của Nguyễn Hoàng Phượng Người chồng tôi tàn ấy Đã ép vợ mình mang cái bụng bầu ra đi Với hai bàn tay trắng Chẳng hề dừng tại đây Bà ta còn truy cùng giết tận Ép bà Dương với chiếc bụng bầu gần ba tháng Phải lên chuyến tàu vượt biên Để rồi giữa đại dương mênh mông Còn tàu gặp bão Bà Dương Đã rơi xuống biển mà chết. Tiếng nói được phát ra tuy méo mó, Nhưng lại rất rõ ràng từng câu từng chữ, Lạnh lùng đến giận người. Mụ xì ghè như chết sững, Không kịp trở tay, Cũng không biết phải phản ứng ra sao, Bà ta chỉ biết điên cuồng, Vừa tìm nguồn điện, vừa thét lớn. Không đúng, không đúng, Không đúng như vậy đâu, mọi người, Xin mọi người tin tôi. Là ai chứ? Là ai đang muốn chơi xấu tôi? Nhưng tiếng nói này không rứt, chiếc loa vẫn phát lên âm thanh kinh dị, xen lẫn tiếng gió, thổi ra nơi, lạnh lẽo. Người trong loa tiếp tục cười một tràng the thê rồi sau đó nói tiếp. Trên cuộc đời này, muốn người ta không biết thì đừng có làm. 30 năm nay, hay là có đến 300 năm sau, thì nghiệp vẫn phải trả đầy đủ lên những kẻ đã và đang gây ra những tội ác. Xin quý vị... Hãy nhìn lên màn hình trên đây Đây là những bức ảnh cưới Của bà Ánh Dương và ông Lê Hoàn dạp cưới Khi đó ghi rõ Cách đây tận 36 năm Những bức ảnh tuy cũ nát Bởi nó theo bà Dương băng rừng vượt biển Nhưng rõ ràng vẫn đầy đủ Những thông tin mà mọi người cần Còn đây Là bức ảnh cưới cùng với dạp cưới Của bà Phượng và ông Hoàn Sau hơn 4 năm trời Cướp chồng người ta Hại mẹ con người ta, lại còn mong cầu một đám cưới rình rang. Còn đàn bà này, còn độc ác hơn cả súc vật. Mộ phượng đưa mắt nhìn lên màn hình, khóe môi chợt tái nhợt. Dù biết có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng khi nhìn thấy cầu dao, mộ tao cố gắng nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh và lao đến ngắt nguồn cầu dao. Màn hình máy tính lập tức tắt phụt vào tối om. Mụ ta đứng giữa hội trường, không thể nào dùng micrô nên chỉ có thể nói thật lớn. Tôi không rõ là kẻ nào đang làm ra thứ trò bần thỉu này, nhưng hôn nhân của tôi và ông Hoàn là hợp pháp. Chúng tôi đến khi ông ấy và vợ đã ly hôn với nhau. Ở thời điểm đó, làm vợ hai rất đáng cười chê. Nên có thể ai đó đã dùng điểm yếu này để hãm hại tôi. Tôi xin lỗi quan khách, bữa tiệc ngày hôm nay thực sự là bị người ta phá đám rồi nếu không thể tiếp tục có lẽ chúng tôi sẽ báo công an và cũng sẽ rời bữa tiệc trong khoảng thời gian ngắn nhất khả khen cho bà ta vẫn đủ bản lĩnh đến giờ phút này đáng tiếc bà ta vừa mới nói xong màn hình trên sân khấu lại chợt lóe sáng không phải là nguồn điện từ cầu giao mà là một chiếc máy chiếu từ tầng hai dọi xuống chiếc loa ở đâu đó cũng xế xeo tiếp tục phát ra một tiếng cười lạnh ngắt Mời quý vị lắng tay nghe Đoạn ghi âm sau đây Trong tiếng loa Tiếng của mụ phượng bắt đầu cất lên Vừa khàn đặc Lại vừa cuồng dài Điều tra xem Tại sao thằng khốn ấy lại biết chuyện Năm đó của tao và ông hoàn? Sao nó lại nắm rõ từng việc như thế Ngay cả chuyện tao rũ rỗ Ông ta ra sao Thuê người ép bà ta lên tàu vượt biên thế nào Nó đều biết rõ Còn có cả mấy ảnh cưới của ông Hoàn và bà ta nữa. Nó lấy ở đâu ra chứ? Hay là mẹ con bà ta chưa chết? Hay là bà ta đang còn sống? Nếu không tại sao ba mươi mấy năm trôi qua rồi? Mà lại có được bằng chứng này? Tao bảo mày đợi bà ta lên tàu. Rồi hãy về cơ mà. Hay là thực sự là mày không đợi? Mẹ con nó nếu như chết rồi. Tại sao bỗng dưng lại tìm đến tao? Để đe dọa tao, đòi tiền tao? Lại còn có đầy đủ bằng chứng tại sao chứ nói đi bộ dì ghè nghe lại được chính giọng nói của mình bất giác sừng sốt tai của mụ ù đặc đi đây là đoạn ghi âm vào ngày trước là khi tên bắt cóc một lần nữa trở lại và đòi tiền mụ ta Ghi có bằng chứng mụ ta cướp chồng của mẹ khánh còn hại mẹ con khánh suýt chết cả người mụ như có một luồng sấm sét vụt qua kinh hãi như muốn khuỵ xuống sau đó lại tiếp tục một đoạn khác vang lên phải là tao bán chúng nó đấy là tao đấy tao làm như thế đấy nhưng không phải tất cả là vì mày à tao làm tất cả không phải là vì mày sao lâm à làm như vậy để lấy tài sản nhà chúng nó để tao nuôi mày ăn học bây giờ mày hưởng bốn mươi phần trăm cổ phần công ty cũng là tài sản nhà chúng nó đấy tao làm như thế tất cả là vì mày còn gì Dường như là thất kinh, cái chết đang đến gần. Trên loa lại gầm thét, tiếng thét như đứt đoạn, nhưng vẫn rít bên tai. Chưa hết đâu, tội ác của bà ta còn dài giống như một trang sớ. Sáu năm sau ông Hoàn chết, tang chồng được một năm, bà ta tiếp tục đi rũ rỗ đàn ông. Và đáng tiếc rằng những kẻ đó chỉ coi bà ta như gái qua đường. Cho đến khi con trai bà ta vừa tròn 12 tuổi. Bà ta đã quyến rũ và rũ rỗ được Tổng Giám đốc Công ty xây dựng Hải Ninh Ở Móng Cái Một năm sau bà ta mang thai Mặc nhiên một lần nữa Ép Giám đốc Công ty Hải Ninh Phải đem bà ta về nhà sinh sống Giám đốc Hải Ninh đã có vợ và ba đứa con nhỏ Người vợ hiền lành tào khang Khác hẳn với sự ác độc Và lẳng lơ của bà Phượng Thế mà bà ta Lập tức đuổi bà vợ đi Nhưng mà bà vợ không đi Ở lại để tranh giành tất cả cho ba đứa con của mình. Đáng tiếc, người chồng lại không hề yêu thương bà vợ. Hắn ta xì si mê mụ đàn bà có vẻ ngoại xinh đẹp nóng bỏng, nên bất chấp việc bà ta đã qua một đời chồng hay là có một đứa con riêng, vận ra sức bênh vực bảo vệ mụ ta và ép người vợ của mình phải chấp nhận sống chung. Người vợ uất ức sinh bệnh trong người. Còn năm lần bầy lượt, Bị bà Phượng này hãm hại, đổ tội cho việc hại chết con bà ta, khiến giám đốc Hải Ninh đã ra tay bạo hành vợ mình đến sẩy thai. Suốt những ngày tháng sau đó, người vợ bị trầm cảm, ba đứa con nhỏ liên tục bị bà Phượng bắt nạt, dùng chúng để công kích người vợ. Một cách tàn nhẫn vô cùng, người vợ không còn đủ tỉnh táo vào một đêm mưa gió, đã bị bà Phượng kéo lên sân thượng đà kích một cách tàn động khiến người phụ nữ ấy không còn chịu được cộng thêm việc trầm cảm nặng dày vò mà buông mình tự tử ba đứa nhỏ sau đó liên tục bị bà ta bạo hành đánh đập đến khi giám đốc hải ninh chết trong một vụ tai nạn giao thông thì ba đứa nhỏ cũng gần như rơi thẳng xuống địa ngục đòn roi bỏ đói là việc hàng ngày mà bà ta làm Và đến cuối cùng, bà ta còn khốn nạn đến mức bán chúng cho lũ buôn người qua biên giới, để rồi ba chị em đứa nhỏ. Vậy, khổ cực, đứa thì chết mất giác, đứa thì không tìm thấy thi thể, đau thương không sao kể hết. Tất cả tài sản của Phượng Quang đều là của công ty Hải Ninh và là tài sản của mấy đứa nhỏ, mụ ta ăn trên xương máu của chúng suốt mười mấy năm nay. Cùng lắm. Nghe đoạn ghi âm của bà ta với tên bắt cóc ba đứa trẻ nào. Đừng cố gắng ngụy biện thêm nữa. Bởi tên bắt cóc đã ra đầu thú rồi. Sớm thôi, bà cũng vào ngồi cùng với hắn. Ban nãy bên dưới là những tiếng xì xào. Thế nhưng bây giờ bỗng im phăng phắc. Không một ai phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ có vài người phụ nữ ôm lấy mặt, lặng lẽ lau nước mắt. Một vài người phẫn nộ Nhìn chằm chằm vào mặt của mụ phượng Mụ phượng gần như sụp đổ làn da hết trắng bạch lại tái xanh Những tia máu trong mắt hẳn rõ Không kịp để mụ ta có cơ hội ngụy biện Đoạn ghi âm lại tiếp tục được phát ra 16-17 năm trôi qua rồi Mày khai Lấy cái gì để người ta tin Mày dọa được ai Trước là tao nhân nhượng bởi vì tao nghĩ tội cho mày Nhưng bây giờ thì mày quên đi Có những vụ án 20 năm sau còn lật được Vụ này đáng nghi thế Bà chị nghĩ rằng Họ không làm được gì bà chị sao Tôi cho họ ít tiền Họ nói tuồn tuột tất cả mọi việc chứng kiến Bà chị đánh chúng thế nào Nhìn thấy những vết bầm tím trên người chúng ra sao Mấy con hàng xóm rụt cổ sợ chết năm ấy Không dám đứng ra căn ngăn chị đánh mắng bọn trẻ Nhưng sau khi nghe tin mấy đứa trẻ bị bán đi Họ rất hối hận đấy. Bao nhiêu năm nay họ sống trong rằn vặt, ăn năn, chưa từng dám đứng lên tố cáo vì sợ bị trả thù. Nhưng bây giờ thời đại thượng tôn pháp luật, tôi đảm bảo an toàn cho họ, thì nhất định họ cũng dám đứng ra để làm chứng việc trị bạo hành ba đứa nhỏ. Mày, mày chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? Từ khi tôi trở về... Tiếng của mụ ta còn nói rất nhiều rõ ràng, không thể nào sai lệch đi đâu. Máy ghi âm thực sự quá xịn sò, bằng chứng không thể nào chối cãi. Bên dưới bàn tiệc, rất nhiều người bụp miệng, ngăn cho tiếng thét phát ra. Tiếng khóc nức nở của vài người phụ nữ cũng đã phát thành âm thanh. Đến người ngoài cuộc còn không chịu nổi, thường xót cho số phận của mấy chị em tôi. Quá kinh khủng và tàn nhẫn, quá ác độc và khốn nạn tiếng khóc nghẹn ngào của ai đó nghe ai oán vô cùng tại sao bà có thể làm ra được chuyện này chứ một chuyện ác độc như thế này mà bà làm được sao mấy đứa trẻ có tội tình gì tại sao bà có thể dồn chúng đến đường cùng bà không muốn nuôi có thể ném chúng nó vào cô nhi viện tại sao bà có thể độc ác như vậy chứ bà phượng kia đúng là đáng thương thật còn tôi cũng ba đứa nhỏ nghĩ đến con mình lại xót thương Thay cho thân phận của mấy đứa bé kia Xúc vật Bà này là xúc vật Chứ không phải là con người đâu Đúng là cái loại cầm thú Bà ta đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Tôi phải thay mặt mấy đứa nhỏ Đánh chết bà ta mới được Đúng rồi đấy Cái đồ xúc sinh Tôi nguyện rùa bà ta chết không toàn thây Khoác trên mình là một doanh nhân thành đạt Hóa ra lại chính là một con quỷ đấy Trong loa những đoạn ghi âm Của mụ gì ghè Và tên bắt cóc Tôi vẫn liên tiếp được tung ra. Cuối cùng là rất nhiều rất nhiều đoạn ghi âm mụ ta sai người hại chết tiền bắt cóc hay là hại hai mẹ con chị thu. Dưới sân khấu đủ những lời chửi bới và nguyền rùa mụ. Mụ Phượng bây giờ không thể nào cất lời được nữa. Miệng mụ ta há to trông vô cùng kinh dị. Cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư tuyệt vọng. Có lẽ cả đời này mụ ta cũng không dám nghĩ lại có ngày hôm nay chôn giấu suốt mười mấy năm không ngờ rằng cuối cùng tất cả đều sụp đổ trong chốc lát không còn gì kinh hoàng hơn chẳng còn gì khủng khiếp và khổ sở hơn nữa có lẽ đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mụ ta đáng sợ gấp trăm vạn lần việc mụ ta bị cắm sừng một cơn ác mộng nghĩ thôi Còn không dám nghĩ, đừng nói nó là sự thật và đang hiền hiện. Mộ ta gần như kiệt sức. Chút sức lực cuối cùng, cũng cố gắng bám víu vào buổi tiệc ngày hôm nay. Nhưng mà nó mong manh lắm, như một sợi dây sắp đứt rồi. Tôi, tôi không làm như vậy. Tôi không làm như vậy. Là cắt ghép, tất cả là cắt ghép. Có người muốn hãm hại tôi. Cắt ghép sao? Ghi âm sao? Có người muốn hãm hại bà sao? Vậy thì cùng xem những đoạn video trích xuất từ camera nào. Những âm thanh rùng rợn lại vang lên rội thẳng vào tai của mụ gì ghè. Làm sao? Có ai có thể tin được mụ ta đây? Cắt ghép có thể rõ ràng đến vậy sao? Thậm chí trên màn hình còn tung thẳng trích xuất camera ở quán cà phê mà mụ phượng hẹn tên bắt cóc đó. Ghi âm không thể nào cắt ghép. Những đoạn video trích ra từ camera càng rõ nét và không thể nào chối cãi. Nhìn thấy màn hình chiếu video từ camera, Mụ hoàn toàn bị đả kích đến mức cả thể xác và tinh thần đều suy sụp, sống cả nửa đời người làm ra bao nhiêu chuyện ác, nay báo ứng đến lại không có cách nào có thể chịu đựng nổi. Có ai đó hất thẳng cốc rượu vang đỏ như máu vào thẳng mặt của Mụ và sau đó rít lên. Chết đi! con đàn bà độc ác mày có chết cũng không đền hết tội còn dám cãi sao công an sắp đến tóm cổ bà rồi đấy mọi người tôi không làm tôi không làm đâu tôi không làm trích xuất camera rồi còn cãi cái thứ đàn bà lăng loàn khốn nạn chết kiếp này còn phải đền tội ngàn kiếp sau làm kẻ thứ ba còn chưa đủ nhục nhã hay sao sao lại dám ra tay hại bọn trẻ chứ đúng là ác độc tôi không làm tôi không làm đâu Tôi bị oan. Diệp anh ơi, diệp anh, con đưa mẹ đi đi. Con đưa mẹ ra ngoài đi con. Tôi giả vờ ngã vào đám đông, sau đó bị hất văng ra ngoài. Đám đông cũng chẳng ai tin vào lời của mụ. Tất cả mọi người im lặng như tờ. Không, ấy, thì cũng chửi bới mụ. Tội ác man sợ này khiến ai đấy đều không phản ứng nổi. Nếu không phải hôm nay tôi đứng đây chứng kiến từng chuyện. Có lẽ không ai nghĩ rằng trên đời này có những con người ác độc và kinh tởm đến vậy. Nỗi đau mổ côi là nỗi đau khổ sở mà tôi phải gánh chịu trong suốt mười mấy năm qua. Tôi còn bị đem đi bán, xa cách chị em tôi mười mấy năm, còn âm dương cách biệt với chị gái và đứa em trai lưu lạc. Một người đàn bà mang đầy tội ác thế kia. Liệu có xứng đáng được tha thứ? không hề xứng đáng mụ phượng lại tiếp tục rú hét nỗi đau đớn nhục nhã đầy đoạn mụ ta đến mức thực sự đã chết rồi mụ ta không chết nhưng tâm trí thực sự chết trong khoảnh khắc này phóng viên vây kín mít những tia sáng chiếu đến như tia chớp ngày mẹ tôi mất vậy mụ ta cuối cùng cũng ngã gục trời đất như sụp đổ hoàn toàn dưới chân của mụ mụ phượng bây giờ mới dần dần nhận ra rằng Ngay từ khi di ảnh được đưa đến Cũng chính là ngày tận thế của mụ Giây phút này Mụ ta chính thức bị đẩy xuống Nơi sâu thầm nhất của địa ngục Từng tội ác bị bóc trần trôi Thậm chí còn không đủ sức lực Mà tìm cách cứu vãn Tiệc sao? <cười> Tiệc kỷ niệm Biến thành một vở kịch trong sự tuyệt vọng Và hoang loạn Trong sự sợ hãi Khi quả báo vây quanh Nghiệp sẽ quật Chỉ là quật muộn Quật muộn đến nỗi Khiến mụ ta trở tay không kịp Phía góc bên dưới Ông Quang và chị Thu Cũng túm lấy nhau và cãi vã Không thể ngờ rằng buổi tiệc này Lại bị phá tan tành Trong một khoảnh khắc Tôi thấy ông Quang ngước lên nhìn mình Nhưng bây giờ tôi chẳng còn bận tâm thêm nữa Bây giờ có biết Thì mọi chuyện quá muộn rồi phía trên sân khấu mụ gì ghè khóc như điên như dại những đoạn video như bóng ma cứ lờn vờn không chịu buông cho mụ mụ đột nhiên không chịu nổi nỗi uất ức đau khổ cộng thêm sự nhục nhã cùng với những tội ác được phơi bày khiến mụ ta không thở được nữa mụ lao thẳng qua đám phóng viên tìm đến chỗ chị thu và ông quang mụ ta bây giờ hoàn toàn mất đi lý trí cầm chiếc micro vừa đập vừa chửi Là mày, là mày bày ra trò này có đúng không? Còn đĩ kìa, tao phải đánh chết mày. Chị Thu có bất ngờ loạn trọng một chút. Đến khi thấy máu trên đầu chảy ra, liền túm lấy hộp thủy tinh đặt trên bàn, đập thẳng vào đầu của bà và gầm gừ. Chị dám đánh tôi, con đàn bà đế tiện này. Tội ác chị gây ra bây giờ bị phanh phui, nghiệp quật chị thôi. Vòng linh của họ về đây đòi mạng của chị đấy. Chị chết đi, chết đi chị hại người ta đến chết chỉ giết bao nhiêu mạng người bây giờ oan hồn người ta tìm về vong linh người ta đòi mạng của chị đấy đòi mạng của chị đấy nghe đến mấy chữ vong linh đòi mạng mụ ta liền ngã vật ra đất máu trên đầu chảy xuống thành dòng vậy mà không một ai thương xót đến ngay cả nhân viên trong công ty phượng quang cũng chứng kiến đầy đủ những tội ác của mụ phượng không một ai đến giúp Mụ dì ghẻ lúc này nghe rõ, từng tiếng mạch đập, hơi thở yếu ớt, như chút sinh lực tồn tại cuối cùng. Cú sốc này là một đòn đà kích nghiêm trọng nhất, là cú đánh trí mạng, khiến mụ ta không dượng, không thể nào gắng gượng được nữa. Bữa tiệc tàn trong những lời chửi bới, nguyền rùa và hàng nghìn hàng vạn đoạn video, đoạn ghi âm được công bố trên sân khấu. Bộ Phượng và chị Thu khi được đưa vào bệnh viện thì bầu trời cũng tối muộn. Phóng viên vây kín bệnh viện. Ông Quang không vào viện mà lên thẳng đồn công an để khai báo. Bà tôi biết ông ta chính là một người đàn ông lý trí. Đến bước đường này cũng có lẽ hiểu ra được rằng không còn con đường nào để đi. Cũng có lẽ hôm nay đã chứng kiến nghiệp báo của mụ gì ghẻ. Hoặc có lẽ ông ta biết Với tội của ông ta nếu như đầu thú, cũng chỉ bảy đến 10 năm tù giam. Với ngần ấy tiền bạc mà ông ta để lại cho chị Thu cùng với mấy căn nhà, thì khi trở về, ông ta vẫn có thể làm lại cuộc đời. Dù sao thì ông Quang cũng khác với mụ gì ghẻ. Không phải là dạng chó cùng rứt dậu bản thân ông ta nắm rõ luật. 15 năm, ăn đủ rồi. Ông ta cho hai đứa con của mình một cuộc sống giàu có sung túc, được học trong một môi trường tử tế, đóng bảo hiểm cho chúng đến năm 18 tuổi. Nên bây giờ ông ta chẳng còn phải vướng bận gì. Đây là phương án tốt nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Với bản lĩnh của ông ta, ông ta át hẳn đã lựa chọn cho nó. Tôi ở trong bệnh viện, đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Hôm nay, Lâm vẫn đi công tác. Có lẽ chiều mai tin tức sẽ ngập tràn khắp mặt báo. Đến bây giờ mụ phượng vẫn chưa nhận ra. Nhưng tôi nghĩ, mình nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để cắt đứt mối quan hệ này. Rõ mùa hè nóng nực, nhưng không hiểu sao người tôi lạnh buốt. Rõ ràng nhìn thấy mụ ta bị nghiệp quật, tôi vô cùng hả hê. Nhưng khi nghĩ đến lâm, lòng ngực tôi lại quặn thắt từng cơn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 đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này quả thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 19 chứng kiến uh, những tội ác của bà Phượng uh, được đưa ra ánh sáng thì Tâm An cảm thấy uh, đúng là thương cho Diệp Anh đến cuối cùng thì cô ấy không muốn làm tất cả mọi chuyện này trước mặt Lâm hà hê đấy, vui mừng đấy nhưng mà lại chứa đầy đau xót vậy thì sau khi mà lật tẩy được bộ mặt thực sự và chấm dứt mối quan hệ này thì Diệp Anh sẽ làm gì? Cô ấy sẽ đi đâu? Và liệu rằng cô ấy có còn tình cảm và muốn níu kéo với anh chàng Tiên Lâm hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Đúng là một câu chuyện quý vị ạ, một câu chuyện dài, nhưng lại khiến cho chúng ta hằng ngày hằng ngày được mong chờ nó, được biết những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Và Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Hẹn gặp lại quý vị vào tập truyện tiếp theo nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.